Còu cai, sòu mò, sòu cai, hân mời các bạn cùng thưởng thức bé TV truyện ngắn trên vòng trời giữa đạt cao điểm 600 của vị hiếu tập 1 Mới 10 giờ sáng mà không khí đã oầy bức Ánh nắng chói trang của miền Trung Bắt đầu nung nóng vạn vật Hai chiếc kịch thăng võ trang Âm ỉ nối đuôi nhau trên mặt phi đạo Chuẩn bị cất cánh Ngồi trên ghế bay Chiếc áo giáp nặng chình chịch Đè nặng trên đùi Và ép chặt vào đồng ngực Làm cho tôi cảm thấy ngột ngạc khó thở Mồ hôi từ nón bay chảy rịnh xuống tráng Cái nóng của phụ cát vào mùa hè thật là khủng khiếp Kiểm soát đồng hồ phi cụ một lần cuối Tôi nâng tầng cao độ, đẩy nhẹ cần lái về phía trước Dưới sức nặng của hàng ngàn viên đạn minigun cùng với hai bó rút chết đầy ấp Con tàu rung chuyển nhóm mình rời mặt đất Khi đạo chạy dài trước mặt, hơi nóng lung linh bốc lên trên mặt dựa đường đen bóng, tạo nên ảo tưởng của một mặt nước, tàu lên tới 3.000 bộ, tôi nghiêng cần lái bay về hướng biển, phi trường phù cá với những hangar khổng đồ cùng với những ba sắc màu trắng của quân đội Mỹ để lại, đang nằm ngay ngắn bên nhau nên từ trên cao trông như những mô hình xinh xắn. Những chiếc máy bay nằm trên bánh đầu Với cái chiếc khu trục vận tải đang bận rộn lên xuống Như những đồ chơi trẻ con bên trái của tôi Người quạt tiêu phụ đang theo dõi Dãy đồng hồ phi kế Tôi bấm nhẹ nút intercom Chỉ về hướng biển Anh bài giùm tôi Gió mát lồng lộng thổi vào thân tàu Hai bên hông cửa mở tung Nghe phật phật như tiếng ra vui Của không gian chào đón Chăm điếu thuốc khắp tăngù khói tỏa là thông đình tôi nhìn đàn khoái thuốc bay nhiễu trong căn phòng lái nhỏ hẹp nghĩ đến những tháng năm sông ruủi trên đường mây rộng bồn bà khắp não chiến trường vùng 2 chiến thuật từ mặt trận này đến mặt trận khác đối đầu với bao nhiêu kiểm huy sống chết đã làm chai ngòn cảm giác khiến cho tôi không còn những xúc động nhiều buổi ban đầu khi mới chập dẫn lao vào vùng lửa đạn Những con tàu bùng vỡ, bạn bè bỏ nhau đi, những cơn sai chiến trận, và những xanh đuổi tàn phá, máu và mùi vị chiến trường tất cả đối với tôi bây giờ, chỉ là nỗi dứng dưng như thói quen ăn ngủ, làm việc mỗi ngày. Phi vụ hành quân ở Bình Định phía Đông, con quốc độ 1 địa thế không hiểm trở, rừng rú thì như ở vùng đất hướng Tây với dãy trường sơn trùng điệp, hay ở vùng Tây Nguyên gần biên giới. Với những thôn xóm nghèo rải rác bên những sông rạch ao hồ, có cây ào ụt dọc theo những cồn các ven biển, khởi động một trận chiến nơi đây là sự tự sát của địch. Không có chỗ ẩn núp, cũng không có đường thoái thì chúng sẽ làm mồ cho phi pháo, trừ khi địch quân đã chủ tâm điều nghiêng chuẩn bị cho một mặt trận mà chúng đã chọn lựa kỹ càng. Nếu thuốc vừa tàn thì hai chiếc trực thăng võ trang vừa đến vùng hoạt động. Trên bầu trời trong pháp, treo lơ lửng những cụm mây trắng nõn. Phía bên dưới là một vùng đồng bằng với những ngôi làng nho nhỏ nằm im liềm dưới ánh nắng mặt trời. Kế bên là những con suối xanh, út éo như những ô sủng hình bàn cờ. Yên bình hiền hòa như chưa một lần bị tàn phá bởi bom đạn chiến tranh. Về hướng đông, sát với biển là đồng nạn thủy nó với cửa đề kỳ Mặt hồ mênh mông như một tấm gương khổng đồ đập đánh dưới ánh mặt trời. Charlie, Charlie, đầy mảnh hổ. Nghe nông, thấy hai bạn rồi, nhìn về hướng 11 giờ cao độ 4.000 bộ, bạn có thấy Charlie chưa? Tôi ngước đầu lên tìm chiếc Charlie, mở ngoặc C và C là Command và Control, đóng ngoặt, đang bay tích mãi trên cao. Nhìn mãi, tôi mới nhận ra một chấm đen đang bay vòng vòng trên dãy núi trọc Thông qua 2.000 bộ phía tây của bờ biển vài cây số Ngọn cao nhất là nằm hướng Bắc quay thoải về hướng Nam Hai ngọn đồi tiếp nối sau đó Phía trên núi về hướng Đông là đài kiểm báo của hải quân sát ngay mé biển Những căn nhà mái tôn thì im liềm chắc chó dưới ánh nắng mai Vài chiếc hải thuyền neo cạnh cầu tàu Im liềm như đang ngủ say Kế bên tôi Người qua tiêu phụ đang ngồi im lặng nhìn vào những phi kế trước mặt Này bạn, đi lính như mấy cái ông hải quân này thì sướng thật đó Được sống bên bờ biển, tha hồ câu tôm câu cá mà không phải đánh tắm cái gì hết trọi Chẳng buồn với tụi mình À, bạn còn nhớ lần mình biệt phái bài cho bộ chỉ quý duyên hải không? Lần đó phi hành đoàn được mời ăn một bữa gỏi cá ngon quá trừng luôn Chợt có tiếng xè xè trong máy. Mảnh hổ, Charlie gọi, bạn thấy ngọn núi cao phía bắc kia không? Nơi có khói đang bóp lên, đó là căn cứ phó binh mà mình bị mất tối hôm qua. Mình cần phải iểm trợ quân bạc tế chiếm, nghe rõ. Tôi nhìn về phía tây trên dãy núi trọc về hướng bắc. Một căn cứ phó binh màu đất đỏ nằm chơi vơ trên đỉnh đồi. Charlie, có phải chỗ hình tam giác màu đất đỏ không? Tôi hỏi Đúng nằm, quân bạn đang bám sát xung quanh đó Hữu đến phải cẩn thận Nghe rõ trả lời Giảm độ cao xuống thấp Tôi bay đến gần đỉnh núi để quan sát cho rõ hơn Ngay chóp núi trọc là một căn cứ quả lực pháo binh hình tam giác Những cộng sự bị đạn pháo loan đổ phơi màu gạch đất Những cụm khói màu trắng xám đang âm ị vươn lên Đêm qua, căn cứ đã bị địch quân tràn nhập Bây giờ họ bám trụ tử thủ. Cao điểm thì nằm chênh vên trên mỏm núi, chung quanh là vách dốc ngược. Con đường mòn dẫn lên đỉnh, chạy từ ngọn đồi thấp hơn phía nam đã bị địch cưa xẻ. Quân bạn đã phản công lên gần tới đỉnh, thì bị cầm chân tại chỗ. Cao điểm nằm trên đỉnh núi, được mang tên đồi 601, là một điểm chiến lược vô cùng quan trọng. Địch thì từ vĩ thế cao, Nên có tầm quan sát tất cả những hoạt động bên dưới của căn cứ hải quân Cũng như của đài kiểm báo đóng ngay tại cửa khẩu để ghi Từ đó, chúng pháo xuống những vị trí quan trọng và chặn đường tiếp viện Hai phi tuần khu trục được điều động lên từ sáng sớm Nhưng không hoạt động được vì quân bản quá gần mục tiêu Tôi nói với người qua tiêu phụ Target nhỏ như đến chén thế này Thì mấy ông khu trục chịu thua là phải Rải xong, tôi bấm nút liên lạc với chiếc trực thăng võ trang số 2 đang im đặng bài phía sau. "Hổ Hài, đây Hổ 1. Mình sẽ từ phía Tây tha diệp đánh ra biển, nghe rõ?" "Nghe đọc. Trung Quý Thành sâu bài chiếc số 2 trả lời. Tôi chăm chú nhìn vào mục tiêu lần cuối, rồi cho tàu tối mũi lao xuống. Hai trái rocket đầu tiên như hai trái tên lửa phóng đi. Nổ ầm bên trong phòng đai cứ điểm, tụng lên đám bụi đỏ hồng. Cho con tàu quẹo trái, đưa hồng để cho người xã thủ ngòi thẳng người ra ngoài, chỉ mũi súng xuống bên dưới xiếc cò. Hậu minigin 6 nồng rú lên như bò rống. Tiếng vỏ đạn rơi rào rào trên sàn tàu. Tiếng động cơ, tiếng cánh hoạt đập vào không khí kêu phành phạt, tạo thành một âm thanh khủng khiếp bên tai. Quyết quản trong người tôi sôi sụt. Chiếc phi cơ rung chuyển cùng nhịp điệu có từng sợi dây thần kinh trong cơ thể. Tàu bay ra khỏi tầm tách xạ, tôi ngẩm miệng nuốt khang cho tay bất ụ. Đoạn quay lại nhìn chiếc số 2 đang cắm đầu xuống đỉnh núi óng ra hai cái quả tiễn kéo theo những làng khói trắng nổ lắm đốm trong vòng rào đẹp lắm thành tôi là lên trên đỉnh núi hai đám bụi đỏ hồng nổ tung và lẫn với làng khoái trắng bót đình cao rồi theo làn gió biển tạ về hướng tây từ từ tan loãng trong không khí đặt theo dõi bỗng ánh mắt tôi dừng lại ngay góc phía đông của cao điểm một đốtxo sáng Nhấp nhái liên tục như ánh sáng Từ một tấm gương nhỏ đang nhấp nháy Với ánh nắng mặt trời Phòng không Tôi nghĩ thầm Một cảm giác như luồng điện chạy dọc theo sống đưng Tôi là lớn Hổ hai, hổ hai Break, break, phòng không, phòng không đó Giọng tôi lạc hẳn Trên tần số Dưới cao độ thấp hơn Chiếc số 2 đang quẹo trái Kéo theo làng khói xám của khẩu Minigun đang quay vụ Đánh hoạt chấp choa dưới ánh nắng mặt trời. Bên trái của tôi là người qua tiêu mới với nét mặt bất động không biểu độ một cảm giác nào. Có lẽ là vì anh ta chưa đủ kinh nghiệm chiến trường để nhận thức được sự đe dọa của khẩu phòng không đối với chiếc trực thăng ồn ào chậm chạp này. tay xếp chặt cần lái, mồ hôi tôi rịnh chảy. Từ giây phút này trận chiến đã đổi chiều. Kẻ thù mà chúng tôi sắp đương đầu, Không phải là một nhóm du kích ô hộp, mà là kẻ thù có tầm vóc Một đơn vị chính quy với hệ thống phòng không Đang quyết tâm tử thủ nơi cao niệm, nơi mà chúng đã bỏ xương máu ra để chiếm được Hổ hài, Thành, mày có nghe tao gọi không? cái phòng không đặt ngay góc hướng động, mày thấy không? Ok, chưa thấy Thành trả lời vắng tắt Từ ngày khoác lên mình bộ áo phi hành, với hàng ngàn giờ bay trên chiếc trực thăng võ trang này và đối đầu với bao nhiêu mặt trận lớn nhỏ, tôi đã ý thức rằng chiếc U-H1 với vận tốc chậm chạp và quả lực hạn chế thì chỉ hữu hiệu trong những phi vụ nổ quân, truy lùng du kích hay đánh phá những mục tiêu có giới hạn. Đối đầu trực tiếp với phòng không trên vùng trời trời trời trụi này là một sự chênh lệch không tương xứng như là trứng chọi vẫy đá. Tôi thì luôn luôn già dạt thần trọng, tránh né những hành động nguy hiểm vô ích. Cuộc chiến chưa biết bao giờ chấm dứt. Những ngày tháng chiến đấu còn tiếp tục, thì sự sống còn của vi hành đoàn phải được đặt lên hàng đầu. Với khả năng quả lợn yếu kém của chiếc trực thăng võ trang, chúng tôi thực phải dùng những chiến thuật thích hợp với tình thế trên trận địa, Để gây tổn thất tối đa cho địch. Ở những vùng núi rừng cao nguyên, chúng tôi thường bay thật sát những ngọn cây và làm những vòng quẹo thật gắt. độc suốt tính mau đánh mạnh rồi rút nhanh. Còn trên bạc rừng cây rậm rạp, thì chiếc trực thăng sẽ được an toàn hơn khi bay thật sát loại cây. Địch không có đủ thời gian nhắm bắn những chiếc tạo bay phút qua đầu. Tôi còn nhớ là trên mặt trận quảng đất gần biên giới Trong một phi vụ thả tốn biệt kích Lúc mà bay ngang đường mòn Hồ Chí Minh Khi nhìn xuống Thì tim tôi như muốn ngừng đập Hai chiếc trực thăng chậm chạp ẩm ý Đưa bụng bay ngang một con đường Mà bên dưới là những chiếc xe cắm đầy cành lá Ẩn nấp dưới những tàn cây rạc rạc Đôi khi tôi cũng bất ngờ bắt gặp gần sát bề rừng Là những căn nhà lá nguy trang kỹ lưỡng, với những khoảng trống dây điện thoại dăng ngang, hay một vài con chó đứt chỏ mỏ nhìn lên trời, những con heo mọi đèn vui thổi đang ủi đất kiếm ăn. Từ ngữ đường mòn có lẽ đã có từ lúc cuộc chiến Việt Nam mới bắt đầu, khi nó mới là một con đường mòn thực sự, được thành hình bởi những bước chân của người cán bộ cộng sản xâm nhập miền Nam. Bây giờ, cái được gọi đường mòn, đó là một con đường đất đỏ, nơi có hai xe có thể chạy ngược chiều được. Trên vùng hoạt động, hai chiếc máy bay võ trang luôn bay theo đội hình tạp chiến. Một chiếc thì dẫn đầu, theo sau là chiếc số 2 bay ở một khoảng cách khá xa, để có đủ thời gian phản ứng, kiểm trợ cho chiếc số 1 nếu bị bắn. Những lúc bay ngang đường mòn Hồ Chí Minh, thì tiếng động ẩm ủy từ xa của chiếc trực thành đã làm cho địch chuẩn bị. Khi chiếc số 1 bay qua, địch quân có thời gian để gồm súng phục kích chiếc số 2. Để bảo vệ cho anh Wingman trong trường hợp này, tôi thay đổi chiến thuật, cho chiếc vỏ trang số 2 bay song song ở khoảng cách khá xa và cùng vượt qua đường một lần. Ngược lại, ở vùng đồng bằng trống cải chỉ giây phút này đây, Chiếc trực thăng trước khẩu cao xạ không khác gì con vịt trời trước mũi súng quanh thợ sặt. Hay nói một cách khác là địch và ta đối đầu như hai anh co bồ đổ súng. Địch thì bắn súng trường, còn ta thì bắn súng lục. Đúng là trứng chọi với đá. Bay vòng trên cao, tôi suy nghĩ, nếu mà bay quá cao khỏi tầm súng phòng không của địch, thì những trái quả tiễn sẽ không còn chính xác và có thể rơi vào đầu quân bạn. Còn nếu bay gần mục tiêu hơn thì nghĩ tới đó tim tôi đập mạnh, thật là tiếng khói lưỡng nạn. Giây phút này tôi ý thức rằng, muốn diệt được những ổ súng cao xa của địch, thì những trái róc kết phải được bắn bằng một độ chính xác tối đa. Điều đó đòi hỏi chúng tôi phải bay thật gần mục tiêu mới có thể khả thi được.